video Bính Kim hiệp chương diệu mà nói chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 73 nhất trưởng đồ long. Tác giả Đông Phương Ngạo diễn giả đọc chương diệu. Chu Hoán Hồng lắc đầu thở dài nói: "Chu Mỗ Tỳ thuộc Hắc đạo nhưng chưa bao giờ trông thấy ai ghê gớm như Âu Dương Tuyền. Lão cứu tỉnh bọn họ nhưng ngầm chế ngự hết rồi dùng uy lực của quyền lợi để dụ dỗ." thu dụng họ là môn hạ sai khiến suốt đời. Đào Gia Kỳ không khỏi kinh hãi nói: "Nguy, dụng tâm của tên lão tặc thật là ghê gớm. Lão đã thu dụng yêu tà trong thiên hạ làm tai sai rồi, thì chắc chắn lão sẽ còn hành động ngang tàng hơn thế nữa." Nói tới đây chàng ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Tông gia may mắn thoát khỏi tên lão tặc thì cũng là may trong cái rủi." Ông chớ tiết lộ chuyện hôm nay mà hãy về lĩnh nam giải nghệ và tìm nơi ẩn mình như thế may mong yên thân sau này. Chu quản Hồng nghe thấy gật đầu nói: "Lão sinh nghe theo các hạ, nhưng khổ nỗi bây giờ ghe thuyền không có thì làm sao rời khỏi nơi đây." Đào Gia Kỳ không trả lời, chàng chụp lấy lão, nhắm hướng phía những tảng đá ngổn ngang cạnh đó rồi bước tới. Rồi từ trong méo nước kéo ra một chiếc thuyền nhỏ, hai người cùng nhảy xuống chèo đi. Chỉ trong phút chốc, bóng dáng chiếc thuyền đã biến mất giữa trời nước mờ mông. Cây cỏ xanh tươi trải dài, trời cao trong ngần không gợn một áng mây. Mới bắt đầu giờ muội thì ở tại Tuyết Khô Kiều, một địa điểm mà trên đường đi đến Mã Tích Sơn ở Thái Hồ, không thể nào không đi ngang qua. đã thấy có vô số nhân vật võ lâm nói gót nhau, đi như một dòng nước chảy không ngừng. Cảnh tượng ấy đã làm cho tiểu trấn Dũng Kiết khu kiều này thêm phần náo nhiệt. Trên một đoạn đường cách tiểu trấn độ năm dặm, bỗng có tiếng vó ngựa nổi lên từ xa vọng lại. Các bụi tung bay mịt mù, tháp thoảng thấy có sáu kỵ mã đàn phi tới như bay. Người đi đầu râu dài đến bụng, mắt sáng như mắt diều hâu. giáng đều trong vô cùng hoai diệt. Đôi mắt lão đàn chiếu sáng ngời khí thái hiền ngạn thì bỗng con ngựa của lão như khiếp sợ một vật gì, đôi chân thước bỗng trùng lại rồi đứng thẳng hai chân sao lên. Cất tiếng hí dài, sức nữa đã làm cho lão già phải rơi xuống ngựa. Năm người kỵ mã chạy theo ở phía sau trông thấy thế không khỏi kinh hãi, vội gọ cương cho ngựa dừng lại. Có một người trong bọn nhanh nhẹn nhảy phốc xuống đất, đưa tay nắm lấy cương ngựa của lão già rồi quát: "Sốt xin, mày làm cái gì vậy?" Con ngựa của già bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn lắc đầu dãy đuôi, bốn chân rung cằm cằm. Lão già ngồi trên mình ngựa đôi mắt chiếu sáng ngời cười nhạt nói: <cười> "Lũ chuột cá gà găm ám hại người, sao chưa chịu ló mặt ra cho ta thấy?" Từ trong bụi cây rậm rạp ở bên vệ đường, bỗng có tiếng cười trong veo như chuông bạc vọng đến rồi nạt lại lão rằn. "Mạc Hương, bản cô nương đã tìm ngươi lâu rồi." Cùng một lúc với tiếng nạt đó, có hai cô gái lao vút ra chặn đường trước mặt của sáu con ngựa. Hai cô gái xinh đẹp như hoa đó không ai khác hơn chính là Hàn Thanh Vân và Đỗ Nguyệt Phấn. Lão già ngồi trên mình ngựa chính là thị vệ lãnh ban trong đại nội tên là Mạc Hưng. kẻ thù giết cha của Hàn Thanh Vân. Lão thấy nàng đi trước tiên, lão già sững sốt, sau đó lại cất tiếng cười to và nói: <cười> "Hàn cô nương, lão phu đã lên tôn trước kia giao du với nhau vô cùng thân mật như tài với chừng." Thế mà ông ấy cấu kết phản nghịch nên hoàng thượng truyền lệnh bắt giết đi. Lão phu chỉ tuân theo thánh chỉ, sao cô nương lại chết? Hàn Thanh Vân tức giận xanh mặt, nàng quát lớn: Mạc Khương: Cho dù lão có khéo ăn nói đến đâu thì hôm nay ta cũng không tha cho lão đâu, hãy chuẩn bị đền tội đi. Bác tí nhận ma Mạc Khương nghe qua câu nói, liền biến đổi khẳng sắc mặt nhưng vẫn cười ha hả nói: <cười> Lão phù nghĩ tình qua lại với già người mấy chục năm, muốn giữ cho lão một người hương lửa nên mới chừa cho ngươi một con đường sống, ngươi tưởng lão phu sợ ngươi hay sao? Vết sẹo lưng của lão có một người lướt ra rồi quát: "Tiễn Tỳ, ngươi còn nhận ra ô mổ không?" Hàn Thanh Vân đưa mắt nhìn kỹ thì ra đó là ác quỷ thủ Âu Ngân Hoài, một kẻ trước đây đã từng dùng thuyền chặn đường nàng trên sông Hoàng Hà, sau đó bị đạo gia kỳ chế ngự, may mắn mà thoát chết. Bởi thế nàng cười nhạt nói: "Âu Ngân Hoài, trước đây trên sông Hoàng Hà, Âu Ngân Hoài thấy Hàn Thanh Vân muốn nhắc lại mối nhục cũ của y." Thế bịt miệng quát to lên chặn họng của nàng nói: "Tâm miệng lại, nạp mạng đi." Hắn dùng ngọn ác quỷ thủ to bằng cườm tay, dùng thế chỉ thiên hoạch nhật đánh thẳng ra. Ảnh thép chiếu ngời lạnh ngắt. Thế giả mới đi được nửa chừng thì lại biến thành ba thế khác liên hoàng bay vèo tới, bóng chập chợn cả không gian hết sức là hiểm hóc. Hàn Thanh Quân tốt lưỡi trường kiếm ra lắc người một lượt, dùng thế dân mẫn du sơn đâm sáo về phía địch, lưỡi kiếm đánh ra ánh thép chói mắt, gió lạnh xít nghe vèo vèo. Mà Khương là người có kiến thức rộng rãi, vừa nhìn qua thế võ của Hàn Thành Quân đã biến đổi hẳn sắc mặt và thần trí không sổng. Thế kiếm còn tiện tỳ này sử dụng chính là phong dân cửu kiếm độc tôn của thành dân Tạt nỳ. Âu Ngôn hoài e rằng không địch nổi rồi. Liền đó bỗng nghe xoảng một tiếng Nóng ác vũ thủ của Âu Ngân Hoài đã bị thanh trượng kiếm của Hàn Thanh Quân hất bay ra xa, rồi nhanh như điện chớp, lưỡi kiếm đã đâm thẳng vào lồng ngực của y. Âu Ngân Hoài chiếc kiếm gào lên một tiếng thảm thiết là đã ngã lăn quay ra đất, trước ngực bị thủng một lỗ to máu tươi trào ra như suối. Bốn người toàn lại sau lưng của Mã Khương đều tràn tới quát to lớn, khá khẹn chụp con tiện tỳ ác độc, hôm nay chúng ta không thể tha chết cho ngươi được nữa. Bốn gã ấy đều là những cao thủ trọng đại nội, võ công đều rất cao cường. Khi chàng tới tấn công hay lui về phòng thủ đều hết sức là chặt chẽ, phối hợp rất tài tình. Phong dân Cửu Kiếm của Hàn Thành quân tuy tinh thần tuyệt đỉnh nhưng hoàn toàn không thể giành được quyền chủ động, nàng không khỏi cảm thấy uống quích. Trong khi đó Bát ký nhân ma mạc hương cũng đã nhảy xuống ngựa. hỏ tay nhanh như chớp chớp về phía Đỗ Nguyệt Phấn. Đỗ Nguyệt Phấn đang tập trung tinh thần chú ý theo dõi cuộc so sát giữa Hàn Thanh Vân với bốn người kia, đồng thời đang thầm tính toán xem mình phải tiếp tay với Hàn Thanh Vân như thế nào, nên hoàn toàn không ngờ đến chuyện Mạc Hương ra tay đánh lén. Bởi thế khi nạn hay được thì đã quá muộn, cảnh tay phải của nàng đã bị nắm chặt rồi. Nhân đầu ngón tay của Mã Khương cắm sâu vào thịt làm cho Đỗ Nguyệt Phấn đau đến run lẩy bẩy, nàng tức giận quát lên: "Tên lão tặc hèn hạ, chỉ giỏi đánh lén, nhục nhã thay danh tiếng cao thủ đại nội." Mã Khương cất tiếng cười to, chẳng thèm để ý đến lời nói của Đỗ Nguyệt Phấn. Hàn Thanh Vân nghe Đỗ Nguyệt Phấn quát lên liền nhìn qua phía đó, nàng không khỏi thất sắc, thế kiếm lại chậm. Bốn cao thủ đại nội lập tức thừa lúc đó ùa tới tấn công. làm cho hàng Thanh quân Lâm Giạo tình trạng hiểm nguy vô cùng. Phạm các cao thủ đánh nhau, chỉ sơ sảy một ly là có thể quyết định đến chuyện sống chết. Hàng Thanh quân vì nóng lòng báo thù gia, lại giật mình trước tình cảnh lâm nguy của Đỗ Nguyệt Phấn, nên thay vì có thể áp đảo được địch nhân thì lại trở nên sức kém đi, lâm vào tình trạng chỉ mạnh treo chuông. Bác tỷ nhân ma mạc khương không khỏi đắc trí. Cất tiếng cười như điên dại, bất ngờ lão bỗng nghe sau lưng có tiếng người nói trầm trầm, buồn tay ra. Liền đó lão cảm thấy có một vật cứng đang chỉa thẳng vào lưng của mình, khiến mạng môn quyệt của hắn tê buốt. Mặt hương không khỏi dùng mình, nhưng vẫn tiếc rẽ chưa chịu buông đổ nguyệt phấn ra. Lão lắp mình về phía trái, trong khi tay mặt kéo nàng theo, mục đích là mượn tay của đối phương sát hại nàng, nhờ đó lão cũng có thể thoát khỏi sự chế ngự. Nào ngờ thân hình của lão tuy nhanh, nhưng người ở phía sau còn nhanh hơn. Giật cứng rắn đó vẫn chỉa vào mạng môn quyệt của lão, bám sát như đĩa đói, không làm cách nào mà thoát được. Lại nghe người phía sau lưng cất giọng lạnh lùng quát. Ta bảo người buồn tay, sao người dám cãi lại, người không còn muốn sống nữa sao? Đỗ Nguyệt Phân đưa mắt nhìn, thì thấy phía sau lưng của Mạc Khương có một lão ăn mài già đang đứng sửng, chính là cửu chỉ thần cái sư bá. Nên ở trong lòng hết sức vui mừng Mạc Khương bớt đắc dĩ Phải buông tay ra Lạnh lùng nói Ngươi là ai Sao dám có hành động phản nghịch như vậy Lúc bấy giờ bốn cao thủ Đang dây đánh hàng thành quân Sắp áp đảo được đối phương Thì bóng bất ngờ Trong thấy chủ xoáy đã bị chế ngự Nên không khỏi chấn động tinh thần Tài chần lũng cuốn Hàng thành quân không bỏ lỡ cơ hội Tấn công liền ba chiêu hiểm hốc Lật ngược tình thế gia giành lại quyền chủ động. Ngờ đâu giữa lúc ấy thì cục diện lại thay đổi một lần nữa. Cổ chỉ thần cái đang yên trí rằng có thể chế ngự được đối phương thì bỗng cảm thấy sau lưng có một luồng kình phong cuốn tới, rồi một tiếng quát âm u ghê sợ vang lên. "Buông tay ra!" Cổ chỉ thần cái thấy luồng kình phong quá mạnh thì biết đó là một cao nhân võ học trong hắc đạo nên nhanh nhẹn lách tránh. Rồi quay người lại phía sau để nhận biết đối phương. Lão thầy có một người đàn ông đứng tuổi, mình mặc áo xanh đang đứng cách đó bảy thước. Gã đàn ông này dáng điệu khá là thanh cao, lưng eo gầy nở, mày rậm mắt to trông rất là hoắc thước. Nhưng đáng tiếc là chiếc mũi lại cong như mũi ó, đôi môi lại quá mỏng, hai con mắt láu lia ngầm chứa một sự hung ác giàn mình. Mạc Khương thấy người đó thì không khỏi nhế nhởm ở trong lòng. Lão cất tiếng cười ha hả nói: ha, ha, ha. "Âu Dương Quân đến thật là đúng lúc." Tiếp đó lão Đường Mạc Cầm ẩn nhìn thẳng vào Cửu Chỉ Thần cái cười nhạt nói: "Tuổng ai té ra lại là lão ăn mài nhà ngươi. Nên biết hai người thì người hại, ta sẽ bầm nát thay của ngươi cho hả dạ." Cửu Chỉ Thần cái chẳng thèm để ý đến lời nói của lão. Mã Chí nhìn chăm chú vào người mặc áo xanh và hỏi: "Tôn giá là ai? Từ trước đến giờ lão hòa quá tử này nổi tiếng xuống tài ác độc, nếu kẻ nào vô cớ can thiệp vào chuyện riêng của lão thì không đợi chờ lão vứt lời." Gã đàn ông áo xanh đã cười nhạt nói: "Tại hạ là Âu Dương Cầu, kẻ khác kiêng sợ cái tên Vũ Nội Bát Kỳ của ông, chứ tại hạ thì là con cừu non nên chưa biết sợ cọp." Mạt Đài lại còn muốn dục thử râu cọp đó. Mà Khương Dảo Tài cười nói: <cười> "Âu Dương Quân thật là người khí phách ngang tàng, ai cũng phải khâm phục." Ngay lúc ấy, tiếng của Hàn Thiết Vân nạt to lên. Thanh trường kiếm trong tay của nàng dung nhúc như một con rồng dậy đuôi. Ảnh thép chiếu ngời, hai trong bốn gã đang bao vây nàng bị chém vào vai, máu tuôn đỏ ối, cùng lộn trở về phía sau. Hai gã vừa tức giận vừa sáu hổ hét lên một tiếng rồi nhảy lên cao, lòng đầu trở xuống, dùng tài ném ra vô số ám khí như mũi kim. Ám khí từ trên cao bay xẹt xuống như chớp, trong vòng mấy trượng. Phản khách thật khó mà có thể tránh thoát được. Hàn Thanh Vân trông thấy định nhảy tránh thì đã không kịp nữa. Nàng nghiến chặt đôi hàm răng định dùng mạng đổi mạng và dùng kiếm chém xả về phía địch nhân. Nào ngờ ngay lúc đó có một luồng kình lực vô hình cuốn tới, bắt nàng phải bay ra ngoài bảy tám trượng. Hai gã đàn ông từ trên không lao xuống như hai con diều đứt dây, ngất liền đi luôn. Hàn Thanh Quân không khỏi sửng sốt, nhưng người ám trợ cho nàng vẫn chưa xuất hiện. Mạc Hương cũng không khỏi giật mình, nhìn trong chốc vào Hàn Thanh Quân, Minh Cảo giờ rồi quá đột ngột nên lão ta không thể nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng qua một lúc sau, lão tự hồ đã đoán ra được một phần sự thật, liền lập tức tỏ ra nơm nớp sợ hãi như có một đại họa sắp giáng xuống đầu của mình. Ông Dương Cầu trái lại không để ý gì đến chuyện đó, y cười nói: "Cụ <cười> chỉ lão quá tử, nếu ông tự nhận không thể đối địch với ta thì xin ông rời đi ngay." Ta dẫn hỡ cho ông một gốc lưới, Cho ông sống sót khoảng đời già của mình. Cổ chỉ thần trái nghe thấy hết sức tức giận, Dâu tóc đều dẫn đứng, Đôi mắt tràn đầy lửa cam hờn. Tục ngữ có cầu, Người tranh nhau một lời nói, Phật tranh nhau một lưu nhang. Tổ chỉ thần cái tên tuổi được liệt vào một trong vũ nội bác kỳ, Thì có lẽ nào lại sợ một tên vô danh thiểu tốt như Âu Dương Cầu. Nhưng cổ chỉ thần trái, cho dù rất tức giận vẫn chưa gây sự đánh nhau. Vì cổ chỉ thần cái là một người già dặn, lão biết Âu Dương Cầu dám khiêu chiến như vậy thì chắc chắn phải có một chỗ dựa. Hiện nay trong võ lâm nhân tài rất nhiều, kẻ già măng mọc, người mới xuất hiện thay thế người cũ là chuyện rất thường, lão không thể không thận trọng được. Hơn nữa nguyên nhân chủ yếu khiến cho lão phải về giặc là vì trước đây trong một lần theo dõi hành tung của than bà tử, lão đã bị bọn yêu tà vô tình tú sĩ đánh trọng thương nguy kịch đến nỗi tính mạng chỉ còn không quá 30 ngày. Sau đó may mắn nhờ đạo gia kỳ biếu thuốc cứu chuyển hoàng hồn đan để uống, tuy thường thấy đã bình phục, nhưng nếu đánh nhào với cao thủ thì sợ rằng sẽ bị tái phát. Đạo gia kỳ có hứa với lão là sau khi xin được cứu chuyển phản hồn đan thầy sẽ biếu thêm để cho thương thế bình phục hẳn. Song vì y cứ bận chuyện này chuyện nọ mãi nên kéo dài cho đến tận hôm nay. Chính vì vậy cho nên cử chỉ thần cái đàn đắng đo không biết có nên ra tay đánh nhào với đối phương hay không. Ông Dương Cầu tự hồ biết rõ cử chỉ thần cái bề ngoài hung hăng, nhưng ở trong lòng thiên dạ nên chỉ mỉm cười nham hiểm chờ đợi. Bỗng từ đằng sau lưng hắn có một tiếng cười khẽ vọng đến. Tiếng cười thật quen thuộc làm cho Âu Dương Cầu không khỏi giật mình. Ý dội quay người lại. Ý nhận ra người đó chính là thất xảo phích lệch thoa đồ lôi. Một người mà Ý lúc nào cũng kiên dè cho nên liền cười giả lá rồi chào nói. Đồ quinh. Đồ lôi miếm cười nói. Âu hiền đệ. Vừa nói đồ lôi vừa liếc mắt về phía cửu chỉ thần cái và nói. Hiền đệ. "Nhữu Hằng Đế và Cổ Chỉ Thần cái đã xảy ra tranh chấp vì vậy." Ông Dương Cầu cau mày nghĩ, "Ngươi và Cổ Chỉ Thần trái có sự giao thiệp từ khi nào vậy?" Sắc mặt của y lộ vẻ không vui, nhưng y chưa kịp trả lời thì Đồ Lôi đã tự hồ đoán ra được ý nghĩ trong lòng, nên giở giọng lên tiếng nói. "Giữa huynh và Cổ Chỉ Thần cái không phải là chỗ bạn bè thân mật gì với nhau đâu." Chẳng qua trước đây có dịp gặp nhau một lần mà thôi. Ngô Hoành nhất định không can thiệp vào chuyện này, nhưng xin Hiền để cho Ngô Hoành hỏi ông ấy một câu trước cái đã. Ông Dương Cầu lúc này nói: "Đầu Hoành muốn hỏi lão ta điều gì?" Đầu Lôi nghiêm sắc mặt tặng hắn một tiếng rồi nói: "Việc này tên chắc Hiền để còn tha thiết muốn biết hơn cả Huỳnh nữa, là tung tích của Tô Hiền muội." Cậu chỉ thần cái nghe hai người đối đáp, mà chẳng hiểu ớt giáp gì cả, lão cũng chẳng quen biết với đồ lôi, cố môi chỉ nhớ nhưng vẫn không làm sao nhớ được mình gặp hắn ở lúc nào, trong lòng bỗng phấn chấn thầm nghĩ, có lẽ gã này do ai đó sai khiến tới đây trợ giúp ta cũng nên. Âu Dương Cầu nghe lời nói của đồ lôi thì không khỏi đứng trợn ra ngơ ngác. Đồ lôi mỉm cười rồi hướng về phía Cửu Chỉ thần cái, bát tỷ nhân ma mà khôn bỗng quát to lên rằng: Âu Dương Vinh, người này có vẻ màng trá lắm độ. Nhất lời lão nhanh như chớp thò tay chụp về phía Đồ Lôi. Giữa Âu Dương Cầu và Đồ Lôi, từ trước đến nay vốn đã có hiềm khích, lúc nào cũng mong ước sao cho Đồ Lôi chết đi cho rồi. Nhưng giờ đây thì vì muốn tin tức của Tô Chỉ Huịnh nên cái lại y không muốn hắn bị sát hại, vội quát lên, "Chậm đó!" Hắn chưa dứt lời thì đã thấy đồ lôi nhanh nhẹn quay người lại, dung trưởng quật vào hai tay của ông Mạc Khương. Chỉ nghe ông Mạc Khương hự lên một tiếng khô khen, rồi thân người của lão bị bắn ra xào bốn năm trưởng. Ông Dương Cầu biến hãng sát mặt, trong lòng hết sức kinh hại. Đồ lôi cất tiếng cười nhạt rồi nhanh nhẹn lướt tới trước mặt của cử chỉ thần tái cất tiếng như mũi kiều nói. Lão tuyệt bối, giảng bối là đào gia kỳ đây, xin hành động theo giảng bối cho được việc. Nói đoạn chàng dung tay chụp lấy củ chỉ thần cái rồi dọa người ra xa bảy tám trượng. Củ chỉ thần cái biết đó là đào gia kỳ thì trong lòng hết sức vui mừng, lão vội hỏi: "Có thật là thiếu hiệp không đây?" Đầu Lôi cười nói: "Chính là giảng bối đây." Trong lúc đó Âu Dương Cầu lại sợ hai người bỏ chạy nên mới tức tốc dọa người theo. Đầu Lôi quay mặt lại cất giọng lạnh lùng hỏi: "Âu Dương Hiền đệ, để làm vậy có ý gì?" Thái độ của đồ lôi trong hết sức là quy nghi, làm cho Âu Dương Cầu bất giác kinh sợ. Hơn nửa lúc nãy được một kích thế đánh của đồ lôi. Ý cảm thấy quả là cao siêu khôn lượng, thật khó đối phó. Nên Ý bất giác rụng mình, thối lui ra sao? Cất giọng khô khang cười nói. <cười> Tiểu đệ không có ý gì, xong vì nóng lòng muốn biết tin tức của Tô Hiền Mũi nên mới quên hết phép tắc mà thôi. Đầu lối thừa Lục Âu Dương cậu đang nói chuyện, liền nhanh nhẹn nhét một viên thuốc vào tai của Cửu Chỉ thần tái già nói: "Lão tiền bối hãy mau uống viên Cửu chuyển hoàng hồn đơn này đi." Rồi chàng xé giập thân người bước đến trước mặt của Âu Dương cậu cười nhạt nói: "Nếu Huyền Đãi không tin ngu quynh thì việc này chờ đến khi Huyền Đãi so tài với lão hóa tử xong, rồi sẽ hỏi cũng không muộn." Âu Dương cậu mỉm cười nói: "Tiểu đại lúc nào cũng có ý như thế." Sắc mặt của đầu lôi trở nên lạnh lùng găng giọng nói Ngô huynh từ trước đến nay bao giờ cũng nói như định đóng cột Nói đoạn y bước tránh ra xa Cửu chỉ thần cái lúc này đã uống xong viên cửu chuyển hoàng hồn đơn nên tràn đầy lòng tự tin Cất tiếng cười to và nói <cười> Âu dương cầu xem đây Lão trà người tới dung trưởng đánh thẳng vào đối phương trong nhái mắt Đã tung ra bãi thế giỏ kình phong giấy động ảo Các thủ đánh nhau giành được thế chủ động thì đối phương sẽ bị đạn áp luống cuống ngạng. Vì thế Âu Dương Cầu không khỏi rối loạn trận tài, lách tránh liên tiếp, chỉ biết vận dụng Thái Ức chân lực thừa sơ hở của đối phương mà phản công trở lại. Đầu lôi bước tới trước mặt Hàn Thanh Vân rồi nói nhỏ: "Mạc Khường là kẻ đại thủ với cô nương, tại sao không nhân dịp này rửa sạch mối hận ấy đi, thả cọp về rừng ắt có hậu quả." Nếu còn nương đánh không lại đã có tài giúp sức. Hàn Thanh Quân tuy không biết y là ai, nhưng biết chắc đó là một cao thủ, và vừa rồi chính y đã ra tay cứu nàng chứ không còn ai khác nữa. Nàng lập tức lật đầu cảm ơn rồi vung nhanh thanh trường kiếm xông tới Mạc Hương. Bốn tên cao thủ tại sai thì hai đã bị trọng thương ngất xỉu, hai tên còn lại thì chứng kiến Mạc Hương bị đồ lôi đánh văng ra xa, nên ở trong lòng đã khiếp sợ. Y Bết đứng chôn chân như một khúc gỗ, nhìn chòng chọc, chọc vào đồ lôi mà thôi. Mạc Khương Bất ngờ thấy Hàn Anh Vân song lại, lão giật mình quát lên: "Dối cho con tiện tỳ ngươi dám đánh lén ta?" Chưa dứt lời, lão đã vận dụng nội lực lên đỉnh điểm, định một chưởng đánh chết tươi Hàn Thành Quân. Bỗng lão cảm thấy hai quet đạo sau lưng bất thần tê buốt, đôi chân đứng không vững, phải lão đảo. và đối tay cũng buông thõng, không còn điều khiển được nữa. Hàn Thanh Vân chém tới nhanh như chớp, chỉ nghe hự một tiếng thì Bác tỷ nhân Ma Mạc Khương đã bị chém đứt lìa cánh tay trái, máu tươi tuôn ra như suối. Lão biết mình đã gặp đối phương thành toán ngầm, hôm nay không cách nào thoát chết, nên nhắm mắt lại cất tiếng than dài. Hơi nhổ cỏ không nhổ tận gốc nên mới có kết quả ngày hôm nay. Hàn Thanh Vân rất lớn, ác tặc người bán đứng bằng hữu, thật không bằng loài cầm thú. Hôm nay ta phải giết chết ngươi để ăn uỗi linh hồn xong thân nơi chín suối." Nói đoạn nàng dùng hết sức, năm mạnh mũi kiếm vào ngực cái của Mạc Khương. Bất tử nhân ma gào lên một tiếng thê thảm rồi té ngửa ra sao chớp tốc. Trong khi đó lũ nha đảo cổ lão cũng đã bị bất ngờ niệm quyệt, rồi có mấy bóng người nhảy ra mang chúng đi mất. cầu Dương Cầu và Cử Chỉ Thần Cái vẫn còn đang đánh nhau ác liệt. Cả hai đều có sử dụng riêng sở trường sở đoản. Và toàn là những kỳ chiêu dị thế khiến cho ai nhìn thấy cũng phải là kinh tâm tán động. Bỗng nhiên đồ lôi bên cạnh bất ngờ lên tiếng. Âu Dương Hiền Đế để để Ngưu Quần giúp Hiền Đế một tay. Vừa nói y vừa dung song chưởng nhanh như chớp chộp vào vai trái của Âu Dương Cầu. Âu Dương Cầu hết sức kinh hãi kêu lên: "Quynh!" Đầu lóe cười nhạt một tiếng đắc tổ rồi liền giật thẳng lên cao mang theo cả Âu Dương Cầu, nhắm hướng nam lướt đi nhanh như gió, chỉ trong nháy mắt là đã mất dạng. Tổ chỉ thần cái đưa mắt nhìn theo một lúc lâu trong lòng không khỏi cảm khái tuổi già. Bỗng nghe Đỗ Nguyệt Phấn nói: "Hàn tỷ, lão đã chết rồi." Dù chỉ có bâm dầm lão ra cũng vô ích thôi. Cũ chỉ thần tái quay lại nhìn thấy mặt hương toàn thân máu me bê bớt. Mặt mài không còn nhìn rõ được nữa. Lão bất giác thầm nghĩ. Tùy biết cô nhân quả báo ứng. Nhưng con bé này xuống tay quả là nhẫn tâm thật. Đôi mắt của hàng thanh quân đỏ que. Rạch lòng ngực của mặt hương cắt lấy trái tim cho vào túi da bèo. Đeo ở sau lưng. Rồi quay mặt về hướng củ chỉ thần tái nói. Sư bá, còn người vừa ám trở chúng ta đâu rồi? Cũ chỉ thần cái hiếp đôi mắt lại vừa cười vừa nói, He he, đã đi rồi. Hàng thân quân rất thông minh, Nhìn thấy củ chỉ thần cái có thái độ như vậy, Thì lờ mờ đoán ra ẩn ý, Sát mặt không khỏi đỏ bừng núng niệu nói, Điệt nhi muốn bái tạ cái ơn tương trợ của y, Chứ có ý gì đâu mà sao sư bá lại cười, Sư bá có biết y là ai không? Tu chỉ thần cái lắc đầu nói, còn bá ngươi chứ có xót ruột, ta cũng mới biết người đó là ai thôi, kệ cũng lạ, ngươi phải biết rõ hơn ta mới phải chứ, vậy mà lại còn đi hỏi. Hàng thánh quân ngơ ngác không hiểu gì, sư bá lúc nào nói chuyện cũng có vẻ bí ẩn cả, sao không nói thẳng ra cho Địch Nhi biết. Tu chỉ thần cái như không hài nghe thấy hàng thánh quân nói, chỉ lẩm bẩm nói trống không. Nó đàn bận chuyện gấp, làm gì rảnh rỗi kể lại sự thường nhớ với các ngươi, thôi đừng có sốt ruột nữa, rồi từ từ cũng biết ngay thôi mà." À Thanh Vân không khỏi tức mình, nàng dậm chân thình thịch khiến cho Đỗ Nguyệt Phán không khỏi phì cười. Cổ Chỉ thần cái trợn mắt rồi nói: "Hai con bé này, nhìn mắt thì thông minh quá ra lại ngốc ơi là ngốc, có thế mà cũng không biết sao?" Hàn Thanh Vương lúc này nói dối. Nếu Diệt Nhi biết thì còn hỏi sư bá làm gì? Cậu chỉ thần cái cười ha hả, xem ra rất phải chỉ giả nói. "Thôi đi, lên núi Mã Tích Sơn thôi, trên đường đi ta sẽ nói cho các người biết." Từ Tiết Khu Kiều tới Mã Tích Sơn phải đón hai lần thuyền. Đầu tiên ngồi thuyền đến Tân Trang, sau đó thay thuyền đến Mã Tích Sơn. Nhưng đó chỉ là con đường đi của du khách bình thường. Vì những nhân vật võ lâm không muốn mất thời giờ nên tự thôi thuyền đi một mạch tới Mã Tích Sơn. Cổ Chỉ thần cái cùng hai cô gái cùng thuê lấy một chiếc thuyền rồi nhắm Mã Tích Sơn chèo đi. Lúc ấy trời đã xế chiều, sóng nước phản chiếu dáng chiều vô cùng rực rỡ. Tiếng hò hát của thuyền câu trên mặt hồ dều dặt nơi nơi. Cảnh sắc trông như một bức tranh vẽ hát vậy. Cổ chỉ thần cái ngồi giữa mạn thuyền, cầm một ống điếu bằng tre, vừa nhét thuốc vào vừa châm lửa kéo ro ro, rồi phì khói thuốc ra tán xóa trong thảnh thời vô cục. Hàn Thanh Quân xốc rúc kêu lên hỏi: "Sư bá, sao người cứ im lặng vậy?" Cổ chỉ thần cái giật mình nói: "Ta biết nói gì bây giờ." Nhưng lão sực nhớ ra rồi cười nói: "À, ngươi muốn biết lai lịch và danh tính của chàng ta phải không?" Hai chữ chàng ta lão cố tình vừa nhấn mạnh vừa kéo dài như có ẩn ý sâu xa. Hàn Thanh Vân tự hồ đoán được mang mán nên sắc mặt bóng ẩn đỏ. Cử chỉ thần cái nói: "Còn ai nữa chính là Đào Gia Kỳ, người mà ngươi chẳng khi nào quên đó." Cả Hàn Thanh Vân và Đỗ Nguyệt Phấn đều giật mình mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Không để cho hai nàng kịp nói gì nữa, lão đã nói tiếp: Ta biết hai ngươi không tình, vậy thôi đi, nói chi cho uổng lợi." Hàn Thanh Vân im lặng không nói gì rồi thập nghĩ. Sao hồi nãy không chịu ra mặt gặp mình chẳng lẽ là tính con gái rất dễ nghi ngờ, sắc mặt của nàng không khỏi hiện vẻ u buồn. Đỗ Nguyệt Phấn trong lòng không có cảm xúc gì, khẽ khuyên nhủ nói: "Đạo công tử có lẽ đang có chuyện gì gấp nên không tiện lưu lại chuyện trò, tỷ tỷ Hà tất phải buồn bực như vậy?" Hàn Thánh Quân vào vào rồi nói: "Tỷ nào có buồn bực gì đâu?" Bỗng nhiên từ phía trời nước tít xa có một chiếc thuyền con xẻ nước lướt nhanh tới. Trên thuyền có một lão già đầu hói, mặc áo dài màu lam đứng sững. Khi hai chiếc thuyền gần nhau thì lão nhìn cử chỉ thần cái chắp tay xá một lượt rồi nói: "Có phải cử chỉ thần cái tiền bối đó không?" Vừa nói lão vừa nhìn hai cô gái như dò xét. Cửa chỉ thần cái từ từ gõ nhẹ ống đéo vào mạng thuyền cười đáp. <cười> Đúng là lão đây tôn giá đây là lão già lộ nét cung kính nói. Ai hạ là hạ đỉnh giữ chức vụ đàn chủ của Lễ Tân đàn ở Thái Hồ. Tại hạ nghe lời đồn đại nói tiền bối và vị cô nương đây ở Tiết Khu Kiều đã sát hại mạt đại nhân. Lãnh ban đội thiết vệ sĩ trong đại nội. Cổ chỉ thần cái biến hẳn sắc mặt rồi quát: "Bọn ân khuyến thanh triều ấy có liên quan gì đến Thái Hồ chứ?" Hà Định cố nén cơn tức giận trong lòng, thôi cười nói: <cười> "Nào có thể nói như vậy, các vị làm gì ở chỗ khác thì không nói, nhưng đi vào Thái Hồ thì có thể đem lại nhiều rắc rối cho tại trại." Vì vậy tại hạ phụng mệnh của Ngụy Đường gia đến mời các vị đi đường khác cho. Đây là chuyện bất đắc dĩ mồm các vị lượng thứ. Cũng chỉ thần cái cười nhạt rồi nói. Lão quá tử tà đâu phải là hạng người mới nghe đe dọa vài câu là đã bỏ chạy hả? Đôi mài của Hà Đình khẽ nhấn cao. Ý chấp tay ngang nhiên rồi nói. Nếu các vị tiếp tục đi tới thì có chuyện gì xảy ra bản trại không có chịu trách nhiệm đâu. Nói giấc lời lão quay mũi thiền lướt đi. Hà Thanh Quân lúc này nói. Hứa. Lão già đó nói năng vô lễ, tự hồ chẳng phải là người lương thiện gì, sao sư bá không chịu xuống tại trừ hắn đi. Tổ chỉ thần cái cười nói, cho nên làm bẩn tai lão quá tử ta chứ. Chẳng bao lâu thuyền đã cập đến một xóm chài lưới, ba người bỏ thuyền đi bộ, nhắm hướng nối đòi cổ thụ mà thẳng tới. Bóng hoàng hôn đã buông xuống, cảnh sắc xung quanh đã trở thành mịt mờ. Cũng chỉ thần cái lên tiếng nói, Chúng ta lên được thắng tử lãnh, Thì chẳng còn lo không ai đón rước. Đỗ Nguyệt Văn lúc này nói, Sư bá, Sao không thấy thủ hạ của Nguyễn Hùng Hào, Và quần hùng gió lâm đâu cả gì? Cũng chỉ thần cái nói, Ngọn mã tích sơn này gồm có tất cả hai mươi ba bến thuyền, Trong khi số thủ hạ lo chuyện ngên đón tân khách của Nguyễn Hùng Hào, Chỉ có mặt, Ờ núi ở phía trước thôi. Còn núi phía sau này là khu cấm địa của họ. Ta đi vào đây thì chắc chắn không bao xa nữa sẽ có người già ngăn lại ngay thôi." À Thanh Quân nói. "Tại ngọn núi phía sau này chắc có điều chi bí ẩn, nên từ trước đến nay họ mới xem đó là khu cấm địa." Cụ chỉ thần tái nói. "Lão quá tử từ trước đến giờ chẳng hề kiêng dè lũ yêu tà." để coi thử chúng làm gì ta cho biết. Lão vừa nói dứt thì đã có một giọng cười lạnh lùng bay theo gió vọng đến. Cũng chưa hẳn thấy đâu. Tùng trong một lúc với tiếng cười nhạt ấy, liền thấy có hai bóng người thật to lớn từ trong cánh rừng cổ thụ nhảy ra như đôi chim khổng lồ, đáp đến trước mặt của cửu chỉ thần tái độ ngoại hai trưởng. Hàn Thanh Quân và Đỗ Nguyệt Phấn đưa mắt nhìn lên thì thấy Nó là hai lão già, đầu đội một cái vuông khăn trắng, mình mặc áo dài vàng, sẫm đến giống nhau. Đôi mắt của hai lão lạnh lùng khóa miệng mỉm cười một nụ cười ghê sợ, nhìn chòng chọc, chọc vào cửu chỉ thần tái. Cửu chỉ thần tái bỗng cười ha ha nói: <cười> "Tưởng là ai quá ra là Bắc Quốc sông ma, giữa chúng ta có mối thù sống chết vậy hôm nay thành toán luôn cho rồi." hai bóng người bay tới quả là Bắc Quốc Song Ma, Kỷ Hồng Phi và Mã Phụng Tử. Kỷ Hồng Phi hừ lạnh lùng rồi nói: "Ẻ chiến bại thì còn nói tướng làm gì? Lần trước ngươi không mất mạng đã là may mắn lắm rồi, chắc mối thù này ngươi không báo được đâu." Tổ Chỉ thần cái cười nói: "Có báo được hay không là chuyện của ta, hai ngươi làm cái chó gì mà giữ vậy hử?" Kỷ Hồng Phi biến hãng sát mặt quát to. Hứ, kỳ mẫu đến đây vì chuyện của Mạc Khương, ai đã giết Mạc Khương vậy? Hàng Thanh Quân tốt thanh trường kiếm cầm tay rồi biến răng nói. Chính là bản cô nương đây, ngươi định làm gì? Kỷ Hồng Phi trợn to đôi mắt hung dữ rồi lên tiếng quát. Còn tiện tùy ngươi, mau nạp mạng đi. Không đợi cho Kỷ Hồng Phi quát xong Hàng Thanh Quân đã dung trường kiếm. Dùng phong vân kiếm pháp công ra bà thể nhanh như chớp vô cùng hiểm hóc. Lý Hồng Phi không ngờ Hàn Thanh Quân có thể tấn công nhanh nhẹn và mãnh liệt đến như vậy, nên không kịp đề phòng, bỗng phải thối lui ra sau hai bước, mặt đầy sát khí lách mình tránh rồi thò tay chộp thẳng vào thanh kiếm của đối phương quát to lên: "Buồn kiếm!" Thế võ của lão tặc hết sức là cao thâm uyên diệu, không ai có thể tiên liệu được. Năm ngón tay của lão tà lướt gió về vèo vèo, nhằm thần kiếm chói ngời của Hàn Thanh Vân mà chộp xuống. Trước khi đầu ngón tay của lão chạm vào kiếm tỳ Hàn Thanh Vân đã cảm thấy thần kiếm của mình bị rung chuyển mạnh, hổ khẩu tài tề buốt, trong lòng thầm kêu nguy tai rồi. Tu chỉ thần cái trông thấy Hàn Thanh Vân bị lâm nguy, thì dung trưởng lên công thẳng vào bên hông của Kỷ Hồng Phi cười nhạt nói: Từng ấy tuổi đầu mà lại đi hiếp đáp một cô con gái nhỏ bé thật là hèn hà mà Thế trưởng ấy của cựu chỉ thần cái Chỉ nhằm mục đích làm cho kẻ địch phải tự cứu nguy Vì thế kỷ Hồng Phi đành phải xoay tay đỡ Hai lùn chứng phong chạm vào nhau Nghe bùng một tiếng Rồi cả hai đều bị bắn ra sau nửa bước Nhưng cả hai lại nhanh nhẹn càng tới Dùng thế đánh chấp nhoanh Tấn công vào đối phương giững phong giấy động ào ào, chẳng thôi chi một cơn bão táp. Đối bên đều dùng toàn những thế võ cao sâu kỳ diệu khó bề phân được thắng bại. Một dương tượng cất tiếng cười nhạt, rồi cất bước về phía hai cô gái. Bóng sắc mặt của lão biến đổi hẳn, nhanh nhẹn nhảy lùi về phía sau. Hai cô gái thấy thế không khỏi ngạc nhiên, chống kiếm thẳng nghiêm ngặt thủ thế. Bóng từ phía sau lưng của hai nàng có tiếng cười nhạc vọng đến. Có phải là tên quỷ thủ lão tạc Âu Dương Tuyền đã xài khiến bọn người tiếp tài đến rủ dàn ác để hành động ngang tàng phải không? Hai cô gái vội hoài mặt lại thì nhìn thấy yến nam tam kiện cùng với bảy vị cao thủ võ lâm nữa đang đứng cách đó ngoài một thượng. Trong số đó có cả Sát Sà Chấn Sơn trưởng Dương Thiên Hạnh. Hàng Thanh Quân vừa nhìn qua trong lồng hết sức vui mừng cất tiếng kêu lớn, dồn thốt thốt. Vân Thiên Hành đưa đôi mắt ra hiểu có ý bảo Hàng Thanh Quân chớ lên tiếng. Tiểu Hồng Phi đang giao đấu với Cửu Chỉ Thần cái, thấy tình hình như vậy thì nhảy ra ở phía sau trầm giọng nói: "Bọn các ngươi dù có đông gấp 10 cuối cùng cũng phải chết hết mà thôi." Tủ lông tổ Long Tẩu Trạch Kỳ cất giọng lạnh lùng: Hai ngươi nếu ý vào chớp đông vô hình của quỷ thủ lão tặc thì đã lầm to rồi, bọn ta nào phải các ngươi. Sông ma nghèo và biến đổi sắc mà. Mộ Dương Tường gần giận giỏng quát, có gì thì nói rõ ra đi. Hắc Kỳ cười nói, nghe đồn các ngươi bỗng ngay lúc đó từ trong sơn cốc có một tiếng hú dài vọng ra, khiến núi đồi vọng lên những tiếng ngân không ngớt. Sông Ma bỗng nhắm hướng có tiếng hú giọt đi nhanh như chớp. Lý Hồng Phi cũng nói vọng lại: "Đợi lão phu làm xong việc này rồi sẽ trở lại lấy mạng các ngươi." Cụ chỉ thần cái bổng phá lên cười to rồi nói: <cười> "Hành động đầu voi đuôi chuột, lão quá tử thật xấu hổ giùm bọn ngươi đó." Nhất lời lão ta quay sang Hàn Nguyên với Yến Nam Tam Kiệt. Dương Thiên Hành nói nhỏ với Hàn Thanh Quân: Giờ rồi ta có gặp Đào Thiếu hiệp, cậu ấy có chuyển lời với cô nương là chúc mừng cô nương đã trả được thù, ân oán đã xong. Vậy cô nương không cần phải nhúng tay vào chuyện thị phi của giang hồ nữa." Hàn Thanh Vân cũng lên tiếng nói: "Đây là tại Dương Thúc Thúc có điều chưa rõ. Hiện Đỗ muội đây đang có ý định tìm thán bà tử để thanh toán món nợ khi xưa. Cháu làm sao mà khoanh tay đứng nhìn được?" Dương Thiên Hán tỏ ra do dự trong giây lát, rồi mỉm cười nói: "Nếu thể chép có thể đi cùng với số người của chúng ta, chuyến đi này rất là nguy hiểm vì chưa biết quỷ hùng hào và quỷ thủ thần ông Âu Dương Tuyển đàn có âm mưu thâm độc gì, vì thế phải hết sức là dè dặt, không nên gây sự náo nhào một cách cẩu thả." Hàn Thanh Quân lên tiếng nói: "Cháo xin tuân mạng." Dưới bóng hoàng hôn mịt mờ, Trên mười bóng người liền nối đuôi nhau, nhắm hướng rừng núi ở phía trước mặt mà lướt tới. Dần trăng sáng như ngọc, đang treo lơ lửng trên nền trời cao. Đã dùng má tích sơn đang phơi mình dưới ánh trăng bạc. Trông chẳng khác nào, một con ốc bằng ngọc, đựng trong một chiếc chậu pha lê. Khi mờ khi tỏ, cảnh vật như ở trong mộng, vừa xinh đẹp lại vừa êm đềm. trên đỉnh cao tại ngọn Huyền Phong thuộc mã Tích Sơn, bóng người chập chờn như những bóng ma. Trong đám đông ấy, thì với thổ thần ông Âu Dương Tiễn đang đứng chính giữa, sắc mặt lạnh lùng như giá băng, đôi mắt cọp chiếu ngời ánh sáng. Số người xung quanh lão ta đều là những ma đầu khét tiếng võ lâm, hoặc là những yêu tà hung tợn trong phái Hắc đạo, nhưng tất cả đều đứng im thinh thịch. Âu Dương Tuyền bóng găng giọng nói, Chắc chắn có kẻ đã thoát được tại hồn đảo Quang vừa rồi, Nếu chẳng phải thế thì Yến Nam Tam Kiệt làm sao biết được nỗi tình của ta. Kỷ Hồng Phi nói, Chỉ cần cất dấn Yến Nam Tam Kiệt, Thì sự thật thế nào rồi cũng phải lộ rõ thôi. Âu Dương Tuyền lát đầu nói, Không được, Yến Nam Tam Kiệt chỉ là bọn người tầm thường không đáng kể, Bắt sống chúng chỉ làm cho người ta kiên vẹn. Kẻ đáng sợ nhất hiện giờ chính là ngũ hành cóc chủ ngôn như băng Suốt mấy tháng gần đây Lão Phu Tri tìm tung tích của Lão ta mà vẫn không ra Vô tình tố sĩ lúc này nói Âu Dương Lão Sư Gió công cao cường tuyệt đỉnh mưu lượt vô sông Thì tại sao lại kiên sợ ngôn như băng như vậy chứ Lũ Yêu Tà sau khi bị trúng mưu cái của Âu Dương Tuy Thì tuy bị ép buộc làm thần phục Làm ai sai cho lão ta Nhưng ở trong lòng không giây phút nào Là không muốn thoát khỏi cảnh cá chậu chim lòng đó Bởi thế chúng luôn tìm cách xúi dục Cho ông Dương Tuyền đối đầu Với những nhân vật lỗi lạc nhất Nhằm bắt lão phải hứng chịu sự thất bại Nhưng ông Dương Tuyền Là một con cáo già Thì lẽ nào không biết điều đó Lão miếng cười rồi nói <cười> Xem ra Lệ lão sư chẳng hề ngán sợ Ôn như băng chút nào hơn Ông nói chuyện dứt thì một cục đá to bằng nắm tay bỗng từ trên nền trời cao rơi đâm phịch xuống trước mặt của ông Dương Tiễn, rồi vỡ thành bốn năm mảnh nhỏ. Đồng thời từ trên ngọn cây ô bát cổ thụ cao chọc trời cạnh lá sum suê, có một tiếng cười nhạt rất khẽ vọng xuống. Tiếng cười lọt vào tai của bọn yêu tà thì bỗng rền vang làm cho bọn chúng đều hết thảy giật mình kinh hãi. Ông Dương Tuyền biến ánh sắc mặt, giọt người bay thẳng lên không, rồi bất thần tung chưởng đánh mạnh ra. Ầm! Cái cổ thụ đã bị đánh thủng một vùng to, tằng lá rãi đổ như mưa bay vậy. Quý thính giả thân mến, nhất chuyển đồ long phần thứ 73, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Một quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi phần thứ 74. trong chương trình kế tiếp chương vũ sân tạm bị